Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Anh chưa bao giờ rời đi của tác giả Mạc Bảo Phi Bảo qua giọng đọc cỏ chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh youtube Cỏ Lông Trông Mời các bạn đón nghe chương 11 Chút tươi đẹp đó tiếp theo Dạ hội chào mừng ngày thành lập trường bắt đầu lúc 6 giờ tối nhưng mọi người đã phải chuẩn bị từ 3 giờ chiều phòng thay đổi đồ của đồng ngôn và cố bình sinh đường bố trí ngay tại phòng nghỉ Gọi là phòng thay đồ nhưng thực chất đó chỉ là một khoảng trống đường quay lại bằng một bức bình phong gấp Ban đầu đồng ngôn cũng không thấy có vấn đề gì cả Chỉ đến lúc cần thay đồ mới thực sự cảm thấy đáng sợ Bức bình phong gấp thì có vấn đề gì chứ? Thì nó bị lộ từ nửa đùi trở xuống chứ sao? Đó là chưa kể đến cái bóng cứ thoát ẩn thoát hiện in trên tấm bình phong nữa kìa Cô do sự hồi lâu, mà đến khi người trang điểm đến thúc dục, cô mới cầm chiếc váy dạ hội, đi ra sau bức bình phong để thay đồ. Lung cô đang mặc váy, đột nhiên người trang điểm lại thốt lên. Trời ạ, đứng ở góc này nhìn, sexy quá đi, một bên váy tuột xuống, hở hết cả chân. Nghe thấy vậy, cô suýt ngã ngửa, vội vàng nói, Chị qua đây đi, chị quay lại đây đi, đừng để thầy cố nhìn thấy chị nói người trang điểm cười nói yên tâm đi thầy cố không thấy đâu nghe cô ấy nói thế đồng ngôn thấy nhẹ cả người cô nhét quần áo vừa thay vào trong túi cuối cùng cũng xong việc thay đồ lung cô ra ngoài cố bình sinh vẫn đang tựa vào bên cạnh bàn trang điểm chăm chú đọc sách chiếc áo vest màu xám bạt của anh đã được cởi ra vắt trên chiếc ghế chống ở bên cạnh Có lẽ thấy do bóng cô phản chiếu trên sàn nên anh ngừng đầu lên, cô vội vàng tránh khỏi tầm mắt anh. Kể từ chủ nhật tuần trước, khi phát hiện ra tâm tư của mình thì biểu hiện của cô ngày càng khác lạ. Điều rõ rệt nhất chính là cô bắt đầu để ý đến từng cử động nhỏ của anh. Đồng ngôn vô kỵ Trong tai nghe, bỗng nhân vọng đến tiếng của chu Thanh Thần kèm theo một chàng cười nho nhỏ. Bảo người trang điểm vào phòng nghỉ số 1 của diễn viên, để trang điểm cho các thầy cô phải lên sân khấu trước đi. Giờ thì đồng ngôn đã hiểu tại sao Chu Thanh Thần bắt cô đeo tai nghe từ 3 giờ chiều rồi. Rõ ràng là muốn biến cô thành cái loa truyền tin miễn phí đây mà. Cô nói với người trang điểm, chị sang phòng nghỉ số 1 đi, chủ tịch Chu tìm chị đấy. Chị trang điểm vội vã thu dọn đồ, trước khi đi vẫn không quên nói một câu. Đồng ngôn, em mặc chiếc váy dạ hội hàng cao cấp này rất tuyệt đó. Lát nữa, chị nhất định sẽ trang điểm cho em thật đẹp. Đảm bảo em và cô Mỹ Nam sẽ là kim đồng ngọc nữ của buổi tối hôm nay. Nói xong, chị vội vàng phóng ra cửa. Chị trang điểm đi vội quá nên không kịp đóng cửa. Ngày lập tức, có mấy em sinh viên khóa dưới đang ngó vào, vừa cười vừa tranh nhau hỏi... Chị ơi, tốt nghiệp rồi, chị có thể để lại chiếc váy này không ạ? Chị à, bọn em có thể vào trong ngắm chiếc váy một lát không? Đồng ngôn còn chưa biết phản ứng lại thế nào thì cố bình sinh đã quay người, bước đến bên cạnh, che chắn cho cô. Anh chỉ mỉm cười, tuy vẫn im lặng, tiếp tục đọc sách nhưng cũng đủ khiến các cô nữ sinh kia e ngại, không dám vào phòng nữa. Nhìn anh như đang nghiên cứu cái gì đó, có vẻ chăm chú lắm. Đồng ngôn cứ thế ngẩn người nhìn anh Đến tận khi hai người đứng ở sau cánh gà trở lên sân cấu Đồng ngôn mới nói với anh Cảm ơn thầy vì chuyện lúc nãy ạ Cố Bình Sinh nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô, mỉm cười Anh quận tờ giấy giới, giới thiệu chương trình trong tay Gõ nhẹ lên đầu cô, nói rất khẽ Sinh viên đồng ngôn Có một số việc không cần cảm ơn Và cũng không thể cảm ơn được đâu hành động đó của anh càng khiến khuôn mặt cô nóng bừng. Thật may là tiếng nhạc mở màn đã vang lên cứu cô khỏi sự ngại ngùng ấy. Cả hội trường với 3500 con người khi nãy vẫn còn ồn ào huyên náo, bây giờ thì im bặt, mọi người đều nhìn về phía sân khấu. Cô nhắm mắt lại, cố gạt bỏ những suy nghĩ rối ren trong đầu. "Đồng ngôn." Tiếng Chu Thanh thần vang lên trong tai nghe, giọng cậu cũng cao hơn ngày thường một chút. Gâu, cậu đẹp nhất đêm nay ấy Lung cô mở mắt ra, cả hội trường bên dưới đều tối om Một tay nâng nhẹ bên váy, cô bước ra từ phía sau cánh gà Dưới ánh đèn sân khấu sáng bừng, mọi âm thanh bên tay cô như vụt tắt Ngoại trừ tiếng bước chân của cố bình sinh ở đằng sau, sao mà rõ thế Đến trước vài sơn màu bạc dùng để đánh dấu trên nền nhà Cô và anh khẽ dừng lại Khẽ mỉm cười nhìn nhau Rồi cùng quay xuống phía dưới sân khấu Kính thưa các quý vị đại biểu Các thầy cô giáo Các bạn sinh viên đang theo học Và tất cả cựu sinh viên hiện đang theo dõi Buổi lễ kỷ niệm này qua internet Nói xong những lời nghi thức dường ra đó Cô khẽ thở phào một hơi Rồi mới giới thiệu đến mình và cố bình sinh Tôi là đồng ngôn Sinh viên khoa luật Và người đứng cạnh tôi đây là thầy giáo của tôi Đồng thời cũng là người dẫn chương trình cùng với tôi Trong buổi tối ngày hôm nay Cô quay đầu Mỉm cười nhìn sang Cố Bình Sinh Thầy Cố Bình Sinh Cô còn chưa nói hết Cả hội trường đã rộ lên rồi Cố Bình Sinh chỉ nói ba chữ Chào mọi người Giọng nói của anh chuyển ra từ loa phát thanh Vô cùng hấp dẫn Ôi trời ơi Đây mới là chất giọng thực sự của thầy Cố sao Chu Thanh Thần thốt lên trong tai nghe. Đồng ngôn cũng rất ngạc nhiên, so với lúc diễn tập thì giọng của anh lúc này phải nói là đã đạt tới trình độ chuyên nghiệp rồi. Tiếp theo là phần dẫn của Cố Bình Sinh, đồng ngôn chỉ cần đứng bên cạnh và lắng tai nghe. Trong tai nghe, cô đang đeo thì vẫn còn vang lên mấy lời tản, bàn tán từ trong phòng đạo diễn. Nói thật, chỉ nghe thôi cũng khiến cô sôi máu, quên bi biếng mất viện, bà nãy mình vẫn còn căng thẳng, muốn chạy ngay vào, đập cho lũ này một trận. Nào, nghĩ một từ thật chính xác để miêu tả giọng nói của vị sư huynh tương lai của tao xem nào Ngọt ngào, thô tục quá, hút hồn, lại càng thô tục, hấp dẫn, mày học vật lý đấy à Chỉ đến khi ánh đèn sân khấu phụt tắt Thì cái đám trong phòng đạo diễn kia Mới bắt đầu cuống cuồng điều tiết các tiết mục Đồng ngôn và cố bình sinh Ngồi xuống trước bàn được bố trí Cạnh sân khấu nghỉ ngơi Cô nhìn sang anh Lúc này anh đang đón lấy chai nước suối từ lễ tân Uống một ngụm rồi hỏi cô Em nhìn tôi gì vậy? Thầy cố đã được học Về dẫn chương trình trực tiếp rồi ạ Anh cũng không phủ nhận Cũng có học qua đôi chút Đôi chút á? Đồng ngôn thở dài, "Thầy Cố, thầy cẩn thận không sẽ bị túm cổ đấy, sau này sẽ bị bắt làm MC suốt thôi." Nhờ cách dẫn thoải mái của Cố Bình Sinh nên không chỉ cô mà những diễn viên kịch không chuyên đang đứng phía sau sân khấu đợi đến lượt cũng bớt căng thẳng hơn nhiều. Ngải Mễ đứng ở gần đó, đưa tay ôm ngực tỏ vẻ ngưỡng mộ Đồng ngôn và Cố Bình Sinh một cách thái quá, khiến cô không nhịn được cười. Cô uống một ngụm nước, trong tay ngay lúc này vang lên lời giới thiệu từ loa phát thanh. Tiết mục tiếp theo, Without You, do Triệu Gia Nam biểu diễn. Tiết mục này bắt đầu ngay sau khi dàn nhạc ra hưởng kết thúc, nên không cần MC phải ra mặt. Vì vậy, hiện giờ cô chỉ cần ngồi nghe thôi. Chết tiệt! chu Thanh Tần đột nhiên quát lên. toi rồi, đồng ngôn, xảy ra chuyện lớn rồi, cậu phải lên cứu Nguy thôi. Tấm màn sân khấu dần dần hạ xuống, tiết mục của dàn giao hưởng đã kết thúc, ngay sau đó, tiết mục tiếp theo phải bắt đầu. Tim cô đập thình thịch, cô biết có sự cố nhưng lại chẳng rõ chuyện gì đang diễn ra. Đồng ngôn, tiết mục tiếp theo vẫn chưa chuẩn bị xong, cũng không kịp thông báo cho dàn nhạc giao hưởng kéo dài thời gian, nên cậu sẽ lên hát thay cho người số 8 nhé. Trời ơi, chết cô thật rồi. Màn sân khấu đã hạ xuống, tiếng đàn piano vang lên, các nốt nhạc như đang nhảy múa, từng nốt, từng nốt, rót vào lòng cô. Lên đi! Khi cô buộc phải bước ra sân khấu thì đã bỏ qua mất câu đầu tiên của bài hát rồi. Ở đầu sân khấu bên kia, thầm giao phát hiện có sự cố, bèn ngẫu hứng đàn thêm một đoạn dạo đầu nữa. Sau đó mới chuyển sang tiết tấu nhẹ nhàng để mở đầu bài hát. Đồng ngôn cầm lấy micro, chưa kịp bước ra khỏi cánh gà, thì bỗng nhiên một giọng hát khác đã vang lên. Phía sau sân khấu, tất cả đều yên lặng. Trong nháy mắt, chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ba bốn câu hát vang lên. Từ phía sau cánh gà tối om, đồng ngôn có thể cảm nhận được cố bình sinh đang nhìn cô. Chính trong giây phút đó, cô đã sơ tay, vén bức màn lên, bước ra sân khấu. Dưới ánh đèn sân khấu màu bạc, trong giây phút bất ngờ đó, cả hội trường đều im ắng. Nhưng chỉ sau vài giây ngắn ngủi, cả hội trường lại vỡ òa những lời tán thưởng Tiếng vỗ tay rào rào, gần như át mất cả tiếng nhạc đêm. tiên mục đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, đến phút chót lại sôi hỏng bỏng không. Cũng chẳng ai ngờ được, người dẫn chương trình cuối cùng phải đích thân ra sân khấu. Đồng ngôn vẫn phải tiếp tục kiêm thêm vai trò ca sĩ bắt đắc dĩ, vừa hát vừa bước đến cạnh chiếc piano của thẩm giao. Đã thế, thẩm giao còn ngẩng lên, cười chiêu ghẹo cô. Sau đoạn điệp khúc, cả gian nhạc giao hưởng bắt đầu phần nhạc điểm. Đồng ngôn lấy hơi, nhìn sang thì thấy thẩm giao đang ngẩn đầu nhìn cô, ra hiệu. Đến đoạn cao trào, chuẩn bị 1, 2, 3. Cô vừa cất tiếng hát thì giọng nam ban nãy lại vang lên đồng ngôn không thể tin nổi, vội quay đầu thấy cố bình sinh đang bước ra từ phía bên kia sân khấu. Chẳng biết từ khi nào anh đã cởi chiếc áo vest, tháo cả cà vạt, dáng vẻ y như lần đầu tiên cô thấy anh trên giảng đường. Tay anh cầm micro một cách rất thoải mái, vừa mỉm cười vừa chậm chậm tiến về phía cô. Đôi mắt anh sâu thẳm, chăm chú nhìn cô. Sau đó anh giơ tay ra hiệu, cô lập tức hiểu ý. Cô hạ micro xuống, yên lặng đứng giữa phần sáng của sân khấu. Nhìn về phía anh đang đứng bên ngoài, lắng nghe từng lời anh hát. Sau đoạn cao trào, phần nhạc đêm cũng dừng lại, chỉ còn tiếng đàn piano của thẩm dao phối hợp một cách rất hoàn hảo với giọng hát của cố Bình Sinh. Cứ thế, anh dần trở thành người hát chính. Mỗi khi anh dơ tay xa hiệu, cô lại cấm micro lên, phụ họa cho anh, phối hợp nhịp nhàng với anh. Cô chẳng bao giờ ngờ được mình lại có thể ăn ý với anh đến thế. Càng không tin, giọng hát của cô lại có lúc dịu dàng đến vậy. Phải chăng cô đã thay đổi rồi? Từ khi xuất hiện cho đến lúc kết thúc bài hát, anh vẫn đứng ngoài vòng sáng nhìn cô. Đến đoạn cao trào cuối cùng của bài hát, anh mới nắm lấy tay cô. Cô không nhớ là mình đã nắm tay anh như thế nào, giống như hoàn toàn bị mê hoặc. Cứ thế, cô theo anh rời khỏi sân khấu. Mình điên mất Ôi, phát điên thật mất Sau khi đồng ngôn và Cố Bình Sinh nắm tay nhau đi xuống dưới sân khấu chu Thanh Thần mới thốt lên, giọng nói cực kỳ vênh váo Thấy chưa, thấy chưa, đây mới là MC chuyên nghiệp chứ Tất cả đã thấy chưa, thấy chưa hả Vừng trận cười ầm ấm, ấm vọng lại, lấp đầy tay cô Còn cô thì chỉ biết im lặng, không nói được gì Đồng ngôn vô kỵ, ngải mẽ túm lấy cô Tứ giỏi không, tứ dùng khẩu hình dẫn dắt cố mỹ nam nhà cậu nắm được tiết tấu đấy. Anh ấy hát thật không chê vào đâu được, hoàn mỹ. Khi các diễn viên trong nhóm kịch Dương Quang lên sân khấu biểu diễn xong, cuối cùng các tiết mục cũng kết thúc tốt đẹp. Lúc này, trên sân khấu đang tràn ngập những gia điệu hào hùng để chào mừng ngày thành lập trường. Còn phía sau sân khấu thì chẳng khác nào cây chợ vỡ. Tất cả đều hoan hỉ vô cùng cố Bình Sinh đứng bên cạnh cô, đưa cho cô chai nước. Cũng mày là bài hát cũ, nếu không tôi cũng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn mà thôi. Chương 12 ngày mễ trả khoác cho cô, còn nhân cơ hội để tán thưởng cố Bình Sinh. Thầy cố, em kính phục thầy. Nói xong, chưa để thầy cố phản ứng lại, cô nàng đã cười hì hì rồi lận nhanh như chớp cố bình sinh im lặng vài giây rồi hỏi lại đồng ngôn Em ấy nói gì vậy? Bạn ấy nói, bạn ấy ngưỡng mộ thầy Giọng cô vẫn còn hơi run run, may mà anh không nghe thấy được Thầy không sợ hát sai sao? Cô nhìn sang anh Tôi có một chút nền tảng âm nhạc, hơn nữa tôi cũng rất quen thuộc với bài hát này Anh giúp cô khoác áo, trời đã bắt đầu vào thu, đường phía sau sân khấu cũng hơi lạnh Nhưng tôi không dám đảm bảo sẽ có thể phối hợp ăn ý với em. Thật may là em và Thẩm Giao đều rất thông minh. Giọng anh vẫn điểm đạm như thường, cứ như việc vừa rồi chẳng có cái gì to tát vậy. Dương Cầm, Thanh Nhạc, Y Học, còn cả những trường học nổi tiếng mà anh từng theo học ở nước ngoài nữa. Cô tổng kết tất cả những thông tin về anh, rồi nhận ra rằng có lẽ gia đình anh đã rất kỳ vọng vào anh. Anh muốn sở hữu các điều kiện tuyệt vời như thế. Chỉ tiếc là giờ lại không thể phát huy được Đồng ngôn chu Thanh Thần gọi cô BBS của trường đã kết nối rồi Theo sự ủy quyền của hiệu trưởng Lát nữa khi đọc điện chúc mừng Cậu phải phối hợp với thầy cố Để trả lời mấy câu hỏi Tớ sẽ cho người đưa bản thảo cho cậu Quả thật Đây là một đêm dạ hội đầy bất ngờ Nhưng lại được coi là thành công nhất Đến khi dạ hội kết thúc Đồng ngôn cũng kiệt sức luôn Trong bữa tiệc đêm đó, vì đồng ngôn còn phải thay đồ và tẩy trang, nên cô và cố bình sinh là những người đến sau cùng. Vừa mới vào đến cửa, chu Thanh Thần lập tức vỗ tay hoan nghênh rồi hét lên với mọi người. Nhanh rót rượu, đêm nay nhiệm vụ của chúng ta là chuốc cho hai MC này say bí tỉ luôn. Đồng ngôn còn chưa kịp nói gì thì đã bị rót đầy cả cốc rượu rồi. Cô và cố bình sinh lúc này như đang cưỡi trên lưng cọp vậy. Cố bình sinh nhấc ly rượu lên, bình thản nói Các bạn sinh viên, có biết thế nào là tôn sư trọng đạo không đấy? Thầy cố, tất cả mọi người đột nhiên đồng thanh nói Chúng em rất ngưỡng mộ thầy ạ Tiếng nói to đến mức cả nhân viên phục vụ cũng phải giật đầy mình Điều bất ngờ là đến khi kết thúc buổi tiệc Ngoài đồng ngôn và cố bình sinh ra Thì tất cả mọi người đều say mềm Kỳ thực cô vẫn còn tỉnh táo là nhờ cố bình sinh đã uống đỡ cho Lúc này cô lại rất nghi ngờ Không biết có phải anh được sinh ra ở vùng Đông Bắc hay không nữa Nghe nói người dân ở đó từ lúc 3 tuổi đã biết uống rượu gạo trừ bữa rồi Sau khi mọi người được bạn bè đưa về hết Đồng ngôn quay sang nhìn cố bình sinh Nói với anh một câu cực kỳ lý trí Xong rồi bọn họ đều uống say cả Giờ chỉ còn lại chúng ta thanh toán thôi Ông chủ của nhà hàng Hải Kinh cười xua tay nói Không cần không cần, chủ tịch chu của các bạn nói Ngày mai sẽ mới thanh toán Đồng ngôn thở phào nhẹ nhõm Bây giờ cố bình sinh đã là thần tượng của toàn trường Thật lòng thì cô cũng chẳng dám ép anh thanh toán đâu Trong suốt đoạn đường vắng vẻ trở về ký túc xá Hai người không nói với nhau câu nào Lúc này cô đã tẩy trang và thay trang phục thường ngày nhưng cố Bình sinh thì vẫn diện nguyên bộ trang phục kỳ nãy lên sân khấu. hậu quả là lúc hai người về đến trước cửa ký túc xá nữ, hàng loạt tiếng hò hét như gặp được thần tượng vang lên. từ phòng sạch, phòng đun nước và cả ban công, hàng loạt cái đầu thò ra nhìn ngó. họ đang tìm kiếm mỹ nam sát gái của họ đây mà. thầy cố, đồng ngôn thấy mình không thể chống đỡ nổi nữa, vội vàng rút lui. em về phòng trước đây ạ. Dường như anh cũng nhận ra được tình hình hiện tại, biết là nếu cứ đứng dưới ký túc xá nữ như thế này, quả thật không phải là việc làm sáng suốt, nên nói với cô, em vào đi. Đồng ngôn quay người đi lên lầu, nhưng vừa mới bước chân lên bậc thang, cô đã vội vàng quay lại. Cô nghĩ anh đã đi rồi, không ngờ vẫn thấy anh đứng nguyên nhìn cô. Cô cắn môi, có chút căng thẳng, do dự một lúc mới nói, thầy uống rượu rồi, đừng có lái xe. Có mấy nữ sinh đi ngang qua, ai nấy đều liếc mắt nhìn hai người họ. Tôi đã không lái xe nữa rồi. Anh khẽ cười. Muốn định cư lâu dài tại Thượng Hải thì không thể dùng giấy phép lái xe trước đây được. Bây giờ giấy phép lái xe trong nước có giới hạn về khả năng nghe nên gần đây tôi thường đi xe của trường hoặc bắt taxi. Có lẽ giờ mới uống rượu nên giọng nói phốn rất ấm áp của anh cũng không được rõ ràng lắm. Cô không nghe hết được những gì anh nói nhưng cũng không hỏi lại. Lúc đẩy cửa vào phòng ký túc xá, Đồng Ngôn phải ngỡ ngàng vì chứng kiến một cảnh tượng quái dị khác. Thẩm Dao và Phương Tiểu Như đang ngồi đối diện nhau, khuôn mặt hai người vô cùng nghiêm túc đến mức khiến người khác phải đáng sợ. Sao vậy? Đồng Ngôn đẩy mạnh cửa, nhưng hai người họ vẫn không hề quay đầu nhìn cô. Một lúc sau Thẩm Dao mới lên tiếng. Tớ đang nhìn người thứ ba nổi tiếng toàn trường, hung thủ hại hai đứa mình suýt nữa bị mất mặt trong buổi dạ hội. Đồng ngôn chưa hiểu gì, Phương Tiểu Như đã nhìn cô cười rồi tìm cớ lãng đi. Tớ đi đây. Nói xong, tiện tay vơ lấy di động và chìa khóa rồi đi thẳng ra cửa. Sao vậy? Đồng ngôn hỏi lại. Tại sao tối nay triệu gia nam lại đột nhiên không lên biểu diễn? Cậu biết không? Thẩm rào thở dài một cái. Đồng ngôn ngồi xuống, chăm chú nghe thẩm dao nói. Nghe nói lúc đó, triệu gia nam đã thay trang phục xong xuôi để chuẩn bị lên sân khấu. Thế nhưng lúc lên sân khấu, nó cầm điện thoại lên xem, bỗng dưng khóc rồi bỏ chạy luôn. Lúc đó, tất cả những người đứng sau cánh gà đều ngây ra. Cuối cùng, có người biết được là do chủ tịch Chu cặp kè với cô khác, khiến nó tức điên lên. Quyết định bỏ diễn để cho chủ tịch Chu một bài học. Đồng ngôn nghe xong mới chợt nhớ tới sự cố tối nay hình như chẳng ai nhắc đến nguyên nhân gây ra chuyện đó cả Vậy chuyện đó là do Tiểu Như ư Thẩm giao lại thở dài Tiểu Như nhận tâm quá suýt hại chết tụi mình rồi Đồng ngôn vẫn chưa dám tin Chẳng phải cậu ấy có bạn trai rồi sao Trong tay chủ tịch Chu có vé vào trường đại học Penn cũng có vé được làm việc ở Singapore nữa Theo cậu ta thì khỏi cần phí công thi thố làm gì. Lại là một chuyện tình vụ lợi, Đồng Ngôn chẳng hề có hứng thú với chuyện này. Thẩm giao cũng không tiếp tục đề tài này nữa, chuyển ngay sang đề tài đang hot nhất trên diễn đàn trường tối nay. Tất nhiên, không có gì khác ngoài chuyện liên quan đến tiết mục hát của Đồng Ngôn và Cố Bình Sinh. Cố lướt nhanh các đề mục, cuối cùng không nhịn được cười. Ai cho tớ xin video bài đó đêm nay với, tớ sẽ mời đi ăn gà quay. Mẹ kiếp, tức chết đi được, đang xem truyền hình trực tiếp trên mạng thì máy tính lại bị đơ. Lịch trình bắt xe mới nhất của thầy cố đây. Lúc này, thẩm dao lại kích chuột vào một cửa sổ khác. Đồng ngôn vừa liếc mắt nhìn, lập tức sững người. Tớ chết vì thông tin này mất, tiết lộ một vụ tai tiếng tình cảm có thể gây chấn động nha. Cái bạn nữ sinh mặc váy trắng mà tớ tưởng là đã dọa ma suýt ngất tớ ở trên giảng đường ấy Chính là bạn nữ MC chính của tối nay nha Ây, còn cả cái bóng, cái bóng mê hoặc chết người kia nữa Chính là cố bình sinh Tớ thề, tớ hứa, tớ đảm bảo là sẽ mất một xe dưa chuột nếu tớ nói sai sự thật Đúng là kiểu tình yêu thầy trò đấy Để ý ánh mắt hai người nhìn nhau mà xem tôi xem video đến mấy chục lần rồi, vẫn chưa thấy ánh mắt họ rời nhau dù chỉ một giây. Chủ đề này vừa mới đăng nửa tiếng trước mà đã có hai mươi mấy trang phản hồi. Bắt đầu từ việc tiết lộ những bí mật động trời, rồi đi vào phân tích những tình tiết và mối quan hệ giữa đồng ngôn và cố bình sinh. Thậm chí, có người còn dùng hình vẽ để phân tích từng cử chỉ, từng câu trong bài hát và vẻ mặt của hai người nữa. Thẩm giao thì cứ như là chuyên gia tâm lý, vừa an ủi vừa hướng dẫn cô cách xử ứng xử thế nào cho tốt. Đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên thì cô nàng mới dừng lại, chạy ra ngoài nghe điện thoại. Đồng ngôn tiếp tục mở xem từng dòng phản hồi rồi nhanh chóng dừng lại ở một tin phản hồi mang đậm chất toán học. Có người đã thống kê các mối quan hệ về tình yêu thầy trò ở các trường đại học trong 10 năm trở lại đây. Sau đó còn tổng kết lại rằng... Cho dù nhà trường không có quy định rõ ràng Nhưng lại ngấm ngầm ngăn cấm chuyện này Sinh viên trong thời gian học tại trường Đều không có mấy ai vượt qua được Tổng cộng có 7 đôi Nhưng cuối cùng chỉ có một đôi Của đại học xây dựng năm ngoái Là có kết quả mà thôi Đang mải suy ngẫm Thì thầm sao đã bước vào từ lúc nào Cô nàng vỗ vai đồng ngôn hỏi Xem được cái gì hay ho à Không có Toàn những tin vô vị Đồng ngôn vội tắt ngay cửa sổ đó Cô cầm hai phít nước đến phòng lấy nước, vừa đến nơi, cô đã nghe thấy trong phòng ký túc đối diện với phòng nước, vọng ra tiếng nhạc rất to, lại là bài hát đó. Một nữ sinh hát theo tiếng nhạc, dường như vẫn cảm thấy chưa đủ mùi mẫn thì phải, bền dịch luôn ý tứ của bài hát. Anh quên làm sao được đêm nay, khuôn mặt em lúc rời đi. Trời ạ, tớ đã gặp tình địch của tớ rồi, chính là con nhỏ MC đó. Trong ký túc xá vẫn còn vọng lại những tiếng bàn tán nho nhỏ về cô và cố Bình Sinh. Các sinh viên khác có mặt trong phòng lấy nước lúc này đều nhìn cô đang chết điếng người vì những lời đàm tiếu đó. Cô vô thức bật công tắc nước sôi, rồi lại vô tình để nước nóng chảy xuống làm bỏng ngón tay út của mình. Chương 13: Anh và em đều thật lòng. Một tuần sau khi xã hội kết thúc là bắt đầu kỳ thi giữa kỳ. Trời đã vào thu, ngồi trong phòng học lạnh đến run người. Thư viện trường bỗng dưng trở thành nơi lý tưởng nhất để ôn bài. Đồng ngôn bỏ trên bàn, đọc cuốn giáo trình luật do giảng viên của lớp cô tự soạn. Tất cả đều phải đối chiếu bằng tiếng Anh với tiếng Latin, còn yêu cầu kiểm tra kỹ. Cuối kỳ thì phải viết 50% bằng tiếng Latin nữa. Vì vậy, đồng ngôn đang phải học đến mức đần cả người. Thẩm giao cũng đang bò ra bàn, vùi đầu vào đống đề thi môn toán cao cấp mà than vãn. Sao bọn mình lại đen đủ thế chứ? Làm gì có ai học luật mà cứ phải nhai đi nhai lại môn toán cao cấp này không? Văn tịnh tịnh thì lại cặm cụi với môn luật trọng tài thương mại quốc tế. Nghe thấy vậy thì ngẩn đầu lên... Còn nữa, tại sao trong các khoa luật trên cả nước lại chỉ có chúng ta phải học bằng tiếng Anh ngay từ năm thứ ba chứ? Tớ còn chưa qua cả trình độ tiếng Anh cấp 4 nữa. Đồng ngôn nhìn cuốn luật trọng tài thương mại quốc tế trong tay văn tịnh tịnh, bất giác lại như đến cố bình sinh. Tuần trước anh nói, trong nhà có chuyện, không thể phụ đạo thêm môn vật lý cho cô được. Nhìn một lúc, bỗng nhiên đồng ngôn lại muốn gửi cho anh một tin nhắn. Hỏi xem tuần này liệu anh có rảnh để phụ đạo thêm cho cô được không Nhưng lúc cô nhìn vào dư động lại do dự Có thể hiện giờ anh đang rất bận Nơi ba người họ đang ngồi gần cầu thang qua lại Đúng lúc có rất nhiều người từ tầng trên đi xuống Nên cả ba cô gái đều nhìn thấy Thẩm sao mắt sắc vừa tiêm một cái đã nói Này kia có phải là nữ thần ác mộng của đồng ngôn không Cô ấy biết thầy cố à Cặp mắt diều hầu của thẩm dao như phát ra tia gian tỉnh vậy Đồng ngôn nhìn sang Thấy Cố Bình Sinh và Triệu Nhân đang sánh vai nhau đi xuống Triệu Nhân vỗ nhị vào tay anh một cái Nói cô ấy bận nên anh cứ đi trước Lung Cố Bình Sinh nhìn sang nói gì đó với cô Triệu Vô tình nhìn thấy ba người họ Nhưng anh chỉ nhìn lướt qua một cái Rồi không có phản ứng gì nữa Đoàn người đi qua không gian cũng yên tĩnh trở lại thẩm dao vội vàng chuẩn bị đi thi. Văn thịnh tịnh thì phải đi làm giám thị, tiết đầu nên cũng chạy mất. Đồng ngôn cũng làm giám thị, nhưng ca của cô vào lúc 3 giờ chiều nên không cần phải gấp gáp quá. lúc cô đang định về ký túc xá, thì bỗng nhiên có người đặt một chiếc cốc giấy xuống bên cạnh cô. Cô quay đầu lại nhìn, chính là người đáng ra đã rời đi từ lúc trước đó rồi. Cố bình sinh. Hình như mỗi lần gặp cô, anh đều làm một việc rất tốt cho sức khỏe là đưa nước cho cô Anh nhìn vào quyển sách nhỏ trước mặt cô Đang học chữ Latin à? Cô gặt đầu Để thi môn luật trọng tài thương mại quốc tế chắc chắn có tiếng Latin nên em không thể không học Anh ngồi xuống bên cạnh cô nói Tôi vừa nói chuyện với triệu nhân rồi, cô ấy đồng ý giúp tôi phụ đạo thêm cho em Em biết cách liên hệ với cô ấy chưa? email hay di động chẳng hạn. Đồng ngôn sứ người rồi nói rất nhanh, "Có ạ, em có email của cô ấy." Cố Bình Sinh mỉm cười, xen về mặt chuyên môn, "Cô ấy mới là giáo viên môn vật lý, hơn nữa mỗi giáo viên sẽ có những phương pháp riêng của mình, nếu cô ấy phụ đạo riêng cho em thì kỳ tới em sẽ qua dễ dàng thôi." Cô gật đầu, "Cảm ơn thầy Cố." Nói xong, hai người lại chìm trong im lặng cô nhanh chóng thu dọn sách vở rồi vội đứng lên nói buổi chiều em còn phải học nếu không còn việc gì nữa thì em xin phép đi trước đây ạ cô bình xin gật đầu rồi bất ngờ nói nhớ nhé phải học chăm chỉ vào không phải chỉ học mỗi một môn của tôi thôi đâu lúc nói câu đó giọng anh thật dịu dàng buổi chiều vì phải làm giám thị nên cô đến giảng đường từ rất sớm Theo quy định, mỗi phòng thi sẽ có hai giám thị, một giáo viên và một sinh viên khoa luật. Nhưng hôm nay, gia đình giáo viên kia có việc cấp nên đã ủy quyền lại cho một mình cô coi thi. Cô ôn tập bài thi vẫn còn nguyên niêm phong, nghiêm trang bước vào phòng thi. Đám sinh viên trong phòng thi vừa thấy cô thì lập tức rộ lên những tiếng gì giầm bàn tán. Dưới bục giảng, có một số sinh viên đã học cùng cô một số môn nên vừa nhìn thấy cô đã vui như bắt được vàng. Trong đó có cả ngải mễ. Còn một vài người không quen biết cô nhưng nhận ra cô là người dẫn chương trình trong lễ kỷ niệm của trường thì khó tránh khỏi cảm giác e ngại. Đồng ngôn hắng hắng rộng nói với vẻ rất nghiêm túc Tôi là giám thị của phòng này. Buổi thi môn khái niệm nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác hôm nay sẽ không được mở tài liệu nghiêm cấm trao đổi và trong giờ thì phải tắt hết điện thoại di động. Quy định của trường mọi người đều đã rõ rồi treo bài thì còn có thể thi lại được chứ quay cóp sẽ lập tức bị hủy bỏ bài thi. Cô vừa nói xong tất cả mọi người đều im thín thít. Cô nhìn xuống những khuôn mặt đang ỉu xìu bên dưới, im lặng vài giây cuối cùng mới nói tiếp: tôi nhận lương của người ta thì phải phục vụ lại thôi nhưng tôi cũng có sự nhân nhượng các bạn đừng có lộ liễu quá là được. Hôm nay chỉ có mình tôi là giám thị nhưng bên ngoài còn có giám thị hành lang nữa. Nên các bạn hãy nhớ lấy Cô vừa nói xong Mọi người đã hớn hở ra mặt Cứ thế buổi thi kết thúc vô cùng thuận lợi Ngài mẽ mãn nguyện bước đến hỏi cô Hai tuần rồi tôi không trông thấy cậu Người nổi tiếng Dạo này cậu bận gì vậy Học, chăm chỉ học tập ai không phục cậu ghê Ngài mẽ thở dài Buổi gia hội hôm đó Cứ như là phim thần tượng ấy Bật mí chút đi, có phải cậu và thầy cố, yêu quý của cậu, bí mật yêu nhau không đấy? Sao diễn ăn ý thế? Cô cất cẩn thận đúng bài thì nói, hôm đó hai người cùng dẫn chương trình mà, đương nhiên là phải ăn ý với nhau rồi. Ngải mẽ chăm chú nhìn cô, thấy cô nói rất bình thản thì đột nhiên trở nên nghiêm túc. Đồng ngôn, trêu đùa thì không sao, nhưng cậu đừng có làm thật đây nhé. Chưa đến năm cuối mà dính vào tình yêu thầy trò là cấm kỵ đấy. Mặc dù bây giờ quy định trong trường cũng thoải mái hơn rồi, nhưng nếu tránh được thì vẫn hơn. Cậu nhìn cặp đôi của trường xây dựng mà xem, họ cũng phải đợi đến khi tốt nghiệp rồi mới dám công khai. Vậy mà trước đó cũng không tha, còn chấm dứt hợp đồng với giáo viên nữa. Tim đồng ngôn đập rất nhanh, vội đá vào chân ngải mẽ một cái. Nói lung tung, tớ chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để tốt nghiệp đại học thôi. Còn 11 tuần, 77 ngày nữa. Thứ 6, qua luật tổ chức hội nghị về luật môi trường quốc tế, khách mời đến chủ yếu từ tổ chức môi trường Liên Hợp Quốc và các trường luật nổi tiếng quốc tế. Chỉ riêng việc đón tiếp khách mời thôi cũng đủ khiến cho tất cả sinh viên sức đầu mẹ chán rồi. Thẩm gia giỏi ngoại ngữ đương nhiên được giao nhiệm vụ tháp tùng các chuyên gia. Hai ngày nay cô nàng đều bám giết lấy người của Tổ chức Môi trường Liên Hợp Quốc, chỉ muốn lấy được giới thiệu của họ. Đồng ngôn đang dõi theo cô bạn thì trông thấy cố bình sinh trong bộ âu phục rất giản dị, đang đi cùng mấy người từ trong hội trường ra. Cô không nghe được họ đang nói chuyện gì, nhưng nhìn về mặt tươi cười của anh thì có thể đoán là họ rất thân nhau. Hình như chỉ với những người thân quen anh mới tươi cười dạng dỡ như vậy. Lúc này, đồng ngôn đang bị bắt ngồi ở quầy lễ tân để nhận đăng ký từ các khách mời. Đến giờ cơm trưa, thầm dao mới nhớ tới bạn bè, vội chạy tới cùng ăn với cô. Thực ra, cô bị lớp trưởng ép phải ngồi ở đây. Theo lời lớp trưởng nói thì, trung tâm của cả hội nghị nằm sâu trong lâm viên. Quầy tiếp tân đương nhiên phải bố trí trong bụi vạn trúc rồi, lãng mạn phải biết. Nhưng mà vào tháng 11 mưa rầm gió bắp thế này đúng là lãng mạn tới mức khiến người ta phải đóng băng luôn. Tớ bảo này, buổi chiều không phải làm gì thì nhanh chóng về tắm nước nóng đi. Ở trúc lâm này rất lạnh, cậu còn mặc váy nữa, cứ thế này thì lạnh cóng mất đấy. Thảm dao lạnh tới mức rụt cổ lại, vừa ăn vừa buôn chuyện với cô Kể cho cậu một tin, bà nãy tôi nghe thấy mấy người bạn cũ của Cố Bình Sinh tán gẫu với nhau Nghe nói hình xăm trên cánh tay thầy cố là do thầy ấy tự dùng tay trái của mình khắc lên Hơn nữa còn không dùng thuốc tê. Thẩm giao còn đang nói chuyện thì chợt thấy Cố Bình Sinh từ xa đi đến Hình như anh đang tìm ai đó Vừa trông thấy hai người ở quầy lễ tân, anh dừng lại Sao hai em lại ăn cơm ở đây, trong hội trường có phục vụ đồ ăn mà Em đang ăn cùng đồng ngôn. Thẩm dao uống một ngụm nước. Buổi trưa cậu ấy phải trực ở đây, thầy thấy đáng thương không? Thầy cố, để tình ba người chúng ta từng hợp tác với nhau, thầy kiến nghị với nhà trường, cộng thêm điểm cho chúng em đi. Anh nhìn vào bụi trúc đang run lên bẩn bật vì gió thổi, lại nhìn sang đồng ngôn, đang mặc váy ngắn đứng co do. Nhưng anh còn chưa kịp nói gì, thì đồng ngôn đã lên tiếng trước... Không sao đâu ạ, buổi chiều em sẽ về phòng mà. Vừa dứt lời, một trận gió lạnh thổi qua, đôi chân lộ ra ngoài của cô lại run lên vì lạnh. Anh xem giờ rồi nói, Đến giờ này thì cũng không cần phải ở đây nữa đâu, tôi đưa các em đi ăn chút gì đó nóng nhé. Thẩm dao nghe thấy vậy, vội vàng cất hộp cơm. Cố bình sinh đi ra ngoài, chắc là anh đi gọi taxi. Đồng ngôn nhân cơ hội ấy, vội kéo tay thẩm dao. Cậu muốn ăn thì cứ vào trong kia ăn là được, việc gì phải ra ngoài ăn. Cậu lạnh cóng cả người rồi kìa, đồ ăn trong đó lạnh chết, ra ngoài uống chút canh nóng là ấm người lên ngay. Thẩm dao rằng lấy hộp cơm từ trong tay cô, ném vào trong túi giấy. Sau này, ai lấy được thầy cố thì cả đời sẽ không bao giờ phải hối hận. Thầy ấy thật biết quan tâm đến người khác mà. chương 14 Cố Bình Sinh vốn không quen thuộc với Thượng Hải lắm, thế là Thẩm Giao nghiễm nhiên trở thành người dẫn đường. Lúc gần đến nơi, đồng ngôn mới nhận ra chỗ này gần nhà Thẩm Giao, bên khẽ hỏi cô nàng Sao lại đến đường Hoài Hải? Cậu muốn chém đẹp thầy cố à? Thành thật mà nói, trong ấn tượng của đồng ngôn, đồ ăn ở đường Hoài Hải này thật sự là rất đắt. Hội nghị bắt đầu lúc 3 giờ chiều Tôi muốn về nhà thay đồ Đáng tiếc là cậu thấp hơn tớ 10 phân Nếu không thì tôi đã lấy quần áo của tớ Cho cậu thay rồi Thẩm dao nháy mắt với cô Mỹ Nam chủ động mời đi ăn mà Phải chém nhiệt tình chứ Nói xong cô nàng quay đầu lại Nói với cố bình sinh Thầy cố, nhà em ở gần đây Thầy có muốn vào chơi một lát không ạ Em mặc ít quá, muốn về nhà Mặc thêm quần áo Cố bình sinh, liếc nhìn vào cái ngõ nhà thẩm giao, rồi gật đầu. Nhà thẩm giao là một ngôi nhà kiểu cũ gồm 4 tầng. Ở trên con đường hoài hải tất đất tốc vàng này, ngôi nhà này hẳn là có giá trị cực kỳ cao. Bước qua cánh cửa chính màu đỏ rất hẹp, tầng 1 gồm phòng bếp, phòng ăn và một phòng ngủ. Hai người đi theo thẩm giao lên phòng khách ở tầng 3. Mọi người đợi chút. Thẩm dao pha trà nóng cho hai người xong rồi nói Em sẽ quay lại ngay Cô nàng nói xong rồi vọt xuống tầng Để hai người ngồi lại trong phòng Vì là kiểu nhà cũ Nên phòng khách cũng không rộng Chỉ có một chiếc sofa Hai người ngồi bên cạnh nhau một lúc lâu Cũng không biết nói gì Cô đành hướng đôi mắt vào đống đĩa hình Phứt bừa lộn xộn trên bàn Ánh mắt dừng trên bìa đĩa phim sắc giới Của đạo diễn Lý An Anh đột nhiên hỏi Đã từng xem rồi à Vâng, cô cầm điển lên xem là phiên bản tiếng Đức, chắc là thẩm giao dùng nó để luyện ngoại ngữ đây mà. Rất hay ạ, em xem xong mới thấy người Do Thái thật đáng thương. Chiến tranh thế giới thứ hai đã giết chết rất nhiều người trong số họ. Thực ra, họ đều rất thông minh, dân tộc họ cũng rất cần cù. Phải, người Do Thái rất thông minh. Trước đây khi tôi đang học thạc sĩ, người Do Thái có thành tích học tập tốt nhất. Người Hoa mình cũng rất thông minh. Trong số 200 người tốt nghiệp Trung học phổ thông năm đó, thì có 9 người Trung Quốc, hai người được tuyển thẳng vào Đại học Harvard và Đại học Yale. Còn những sinh viên gốc Hoa khác đều đi Columbia, Duke, đều là những trường đại học hàng đầu cả. Còn có một người đến Pennsylvania. Cô ngầm bổ sung rồi tiếp lời anh. Bởi vậy, vì là dân tộc thông minh nên chắc trở cũng khá nhiều. Cô vốn đang nói về bộ phim đó nhưng không hiểu tại sao lại cảm thấy hình như đang nói về anh. Thực ra nói về những phim cũ thì em rất sành đấy. Em rất thích phim luật chính tiếu gia nhân. Cô lập tức chuyển chủ đề. Anh dựa vào sofa trầm ngâm một lát rồi mới nói chuyện về một cô gái thích làm dáng vì bạn trai thi được vào học viện luật danh giá nên đã đòi chia tay cô. Sau đó giống như một kỳ tích, cô ấy mặc bộ ba màu hồng phấn thì đỗ học viện luật Harvard để giành lại bạn trai. Cô lập tức đính chính lại, bạn trai cô ấy đúng là đổ bọ đi. Cuối cùng cô gái ấy và thầy giáo đại học của mình lại yêu nhau. Phim này em đã xem đi xem lại mấy chục lượt rồi. Lúc đó còn thề nhất định là phải học luật. Cô chợt im bặt, chợt tự chấn chỉnh chính mình. Xem ra phim thần tượng đôi khi cũng tạo được động lực lớn nhỉ? Cô Bình Sinh đứng lên, bước ra ban công. Vừa rồi tôi xuống xe, nhìn thấy nơi đây rất quen. Gần đây hình như có con đường tên là đường nhạn đãng thì phải. Cô cũng đứng lên, bước về phía anh. Chính là con đường ở phía đối diện kia. Cô chỉ tay về phía trước. Đối diện con đường này chính là đường nhạn đãng. Một con đường rất đẹp, hai bên đường đều là những kiến trúc cổ phương Tây Đây là địa điểm lý tưởng của các cặp đôi đến chụp ảnh cưới Vậy thì, đúng là ở đây rồi, nhiều kiện nhà em ấy phải rất tốt Thì mới có thể sống ở một nơi như thế này Thành tinh của bạn ấy cũng rất tốt Đồng ngôn ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp Khi lên đại học, em đã hiểu ra một điều Không phải cứ nhà nghèo thì mới học giỏi mà cũng chẳng phải cứ nhà giàu thì sẽ chơi bời lêu lỏng tay phải của anh trống lên lan can tiếp tục nhìn xuống dòng người qua lại như mắc cười phía ngoài đường lớn học hành thì đương nhiên phải cố gắng mới qua được kỳ thi nếu không cần cố gắng mà muốn có được thành tích thì chắc chỉ có thiên tài cô khẽ lẩm bẩm anh đang nói mình đây à hình như anh phát hiện ra cô đang nói gì đó bất ngờ quay đầu lại hỏi Em đang nói với tôi à? Đồng ngôn trột dạ, cười gượng nói Đúng vậy, em đói rồi, thầy cố chuẩn bị mời bọn em ăn món gì vậy? Anh bật cười Việc này có vẻ không do tôi quyết định đâu nhỉ? Cô bạn của em chắc đang nghĩ ra nơi nào đó để có thể chặt chém tôi rồi Cuối cùng đúng như dự đoán, thầm giao dẫn hai người uh, tiến thẳng xuống đường nhạn đãng Chọn một nhà hàng bít tết Khi cô cầm thực đơn lên xem thì quả thật là muốn khóc cũng không nổi nữa. Đồ ăn ở đây thực sự là quá đắt mà. Cố bình sinh thì cứ y như một chú cừu non sẵn sàng dơ đầu ra chịu chém vậy. Anh cầm thực đơn lên chuẩn bị gọi món khai vị. Thịt bò hình chữ T, 8 oz. Anh nhìn sang đóng ngôn. Cô bạn đây thì dùng bò phê chín tới, 5 oz. thầm giao, em muốn ăn gì? Đồng ngôn vội đảo mắt nhìn thực đơn trong tay, bò phi lê 1 ounce là 70 đồng, chỉ minh cô mà ăn hết những năm ounce sao? <cười> ounce là đơn vị đo lường, bằng khoảng 28,35 gam Trương ánh mắt sắc như dao của đồng ngôn, thầm dao vẫn hết sức bình tĩnh. phi lê, 6 ounce, tái. Đúng là động vật khát máu, hiếm khi thấy anh pha trò như vậy. Thẩm dao cười cượng, nhưng lúc anh chọn rau ăn kèm và món điểm tâm, cô nàng bền quay sang nói khẽ với đồng ngôn. Thầy cố vừa nói đùa đấy, nhìn thấy chưa, ánh mắt thật hút hồn. Đồng ngôn nghiến rằng, chẳng lẽ cậu muốn thầy ôm ví mà khóc ư? Cho thêm một suất bò phê lê, 6 oz, 9 tới nhé. Anh gọi nhân viên phục vụ để bổ sung thêm. Đồng ngôn và thẩm dao tròn mắt nhìn nhau, còn ai đến nữa vậy? Cô triệu của các bạn cũng ở gần đây. Sau khi người phục vụ đi khỏi, anh mới giải thích. Vì thế, tôi hẹn cô ấy cùng ăn. Đồng ngôn hiểu ra, vội cầm cốc nước uống, nhưng lại uống nhầm phải nước nóng. Nữ thần ác mộng. Thẩm Tào buột miệng. Thầy cố. Thầy nói, cô ấy cũng đến, vậy có phải là việc của chúng em đã được giải quyết rồi đúng không ạ? Cố bình sinh bật cười nhìn thẩm tao em cũng bị thi lại môn vật lý sao? No, thẩm gia lắc đầu. Vấn đề then chốt là giáo trình vật lý mà cả trường đang sử dụng do cô triệu tham gia chỉnh lý. Vì vậy cô ấy đúng là nữ thần ác mộng của cả trường. Hai chai rượu vang được mang lên, anh đều đặt cả ở bên chỗ mình, còn có một cái đĩa không ở bên cạnh. Xem ra tôi dạy sai chuyên ngành rồi. Trước nay sao không thấy các bạn sợ tôi như vậy nhỉ? Thẩm giao thấy anh còn đặc biệt gọi thêm rượu vàng nữa Nên cái tính tộc mạch của cô lại càng có dịp nổi lên Thầy cố Thầy bật mí cho một em chút đi Cô triệu nhân có phải là sư mẫu tương lai của bọn em không thế? Nãy giờ đồng ngôn vẫn im lặng ngồi nghe họ nói chuyện Lúc nghe thẩm giao hỏi câu đó Cô bèn liếc nhìn sang cố bình sinh Đúng là bạn tốt hiểu ý nhau Đó cũng là câu mà cô đã hỏi anh trước đây Tôi nhớ lúc bắt đầu dạy đã cho tất cả các bạn cơ hội để hỏi tôi bất cứ câu hỏi nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là các bạn có thể hỏi tôi lúc nào cũng được. Vừa nói, anh lại vừa khẽ mỉm cười. Vâng, em hiểu rồi. Thẩm dao quay đầu lại, che miệng nói khẽ với đồng ngôn. Ngầm hiểu là như thế. Đồng ngôn không đáp lại, cô có cảm giác như anh luôn nhìn về phía cô, đành cắn miệng cốc thủy tinh mà im lặng. Triệu nhân tới, đồng ngôn và thẩm sao lập tức ngừng chiêu đùa, bỏ cốc nước xuống rồi đồng thanh trà một tiếng cô triệu Vì là ngày nghỉ nên triệu nhân ăn mặc thoải mái hơn ngày thường, tuy nhiên sự nghiêm túc thì không hề thay đổi Thẩm dao rõ ràng cũng có chút e ngại triệu nhân, bầu không khí vốn đang vui vẻ, đột nhiên trở nên tĩnh lặng Thẩm sao ăn không ngon miệng lắm, liền buột miệng hỏi đồng ngôn Chiều tới còn phải quay về hội trường Cậu về trường bằng cách nào? Cô trả lời không cần suy nghĩ Đi tàu điện ngầm tuyến số 1 Sau đó đi đường sắt hạng nhẹ Cuối cùng là đi bộ Mưa to gió lớn thế này Buổi sáng cậu đã bị lạnh Tới mức suýt đóng băng Nếu lại đi bộ về nữa Thì không chết Cũng tàn tật cho mà xem Cố Bình Sinh đột nhiên nói Buổi chiều tôi cũng về trường Em có thể đi cùng tôi Được ạ, cảm ơn thầy cố. Thẩm giao đã thay cô, nhận thịnh tình của anh. Triệu nhân khẽ chạm vào tay cố bình sinh. Lúc anh quay đầu sang, triệu nhân cười nói Đừng quên nhé, tôi có buổi gặp gỡ với bạn học cùng trường đấy. Thẩm giao véo cánh tay đồng ngôn một cái, rồi xỉ tay cô. Xem kìa, cô ấy chạm vào tay thầy đấy. Đồng ngôn lại chỉ muốn khóc mà không được. Cô cố để không bộc lộ cảm xúc, chỉ khẽ nói Đó là vì thầy cố không nghe được Thẩm dao mở to mắt kìm dọc nói Đâu phải cậu chưa từng yêu Có thể tùy tiện đụng chạm tay nhau thế à Cậu đã đụng vào tay thầy cố bao giờ chưa Cùng lắm thì Chỉ đụng vào cánh tay thầy thôi Đồng ngôn đột nhiên nghĩ đến Lần ở cư xung quan Đúng rồi, cậu đã từng cầm tay thầy cố rồi Đồng ngôn giật mình Căng thẳng Trong buổi dạ hội, cậu đã nắm tay thầy Nhưng việc này không tính Cố bình sinh không nghe được Nhưng triệu nhân không phải là người tiếc Cứ thế này cô ấy sẽ nghe được cho mà xem Tuy thẩm giao nói rất nhỏ Nhưng đồng ngôn vẫn phải trừng mắt nhìn cô bạn Để cảnh cáo Đừng có nói tào lao vớ vẩn nữa Trên đường trở về Hai người gặp một anh lái xe taxi khá nhiều chuyện Hỏi cô hết chuyện nọ đến chuyện kia Đồng ngôn trả lời câu được câu chăng Một lúc sau, di động của cô bất chợt báo có tin nhắn, cô cầm lên liếc nhìn là tin nhắn của thẩm giao. Cậu được cùng Mỹ Nam sát gái về trường, con tớ đang phải đi dạo cùng nữ thần ác mộng trên đường hoài hại. Thật quá bất công mà. Đồng ngôn không nhịn được cười, cất di động đi, liếc mắt nhìn sang cố bình sinh. Chỉ là một hành động vô thức, nhưng hình như anh cảm nhận được cô đang nhìn mình, bên quay đầu sang nhìn cô. Về mặt anh, lúc đầu có vẻ giò hỏi, nhưng sau lại im lặng, không hỏi, cũng không rời mắt khỏi cô. Bên ngoài, những giọt nước mưa vẫn đều đều rơi xuống, tiếng mưa rơi lột bột trên cửa kính xe, lại kết hợp với câu chuyện kinh dị đang phát trên đài phát thanh nữa. Tất cả tạo ra một bầu không khí thật kỳ lạ. Ánh mắt hai người cứ thế chạm nhau, mọi cảm xúc đều đổ dồn trong ánh mắt, rồi lại vội vàng lướt đi rất nhanh. Anh quả thật đẹp trai. Trong mơ hồ, cô cảm nhận được điều đó, vội vàng quay đầu đi rất nhanh. Cô cố lẩn tránh ánh mắt vẫn đang nhìn chăm chú của anh. Trái tim cô đang vang lên tiếng đập rộn ràng. Cô cố nhìn chăm chú vào dòng xe qua lại ở bên ngoài. Trời ơi, mày xong thật rồi, đồng ngôn. chương 15 Buổi gặp mặt các sinh viên cũ của trường được tổ chức vào buổi tối. Trong số 20 mấy người, chỉ có năm sáu người là bạn học cùng trường đại học Penn với Cố Bình Sinh. Lúc này, Cố Bình Sinh và La Tử Hào đang ngồi uống rượu với nhau ở cái bàn gần ban công. TK, Trung Quốc vẫn là tốt nhất, nhìn đâu cũng thấy tóc đen, mắt đen, khiến người ta có cảm giác thân thiết. Là tử hạo nói, Cố bình sinh đang ngồi dựa trên chiếc ghế sofa hướng ra phía sân trường. Là tử hạo là người bạn thân từ nhỏ của anh. Tốt nghiệp cấp 3 xong thì thi vào đại học Yale. Học chưa được một năm, thì làm thủ tục thôi học. Lý do vì trường đó, uh, trường buộc một sinh viên Trung Quốc phải nghỉ học vì tiếng Anh của cô ấy không giỏi. Là một người yêu nước nồng nhiệt, lại thêm có tinh thần trượng nghĩa. Là tự hạo lập tức cùng các sinh viên khác biểu tình phản đối. Cũng vì chuyện đó mà cuối cùng cậu ta bị bắt phải chuyển khoa. Sau khi học tiếp lên tiến sĩ, cậu bèn vẫy tay từ biệt trường đó luôn, chuyển sang trường đại học penn Sau đó, cậu ta quen với triệu nhân, hai người đính hôn rồi lại chia tay. Dù cậu ta luôn miệng nói là mình không muốn về nước, nhưng chẳng qua là xấu hổ, muốn đợi triệu nhân kết hôn trước rồi mới dám về mà thôi. Bên ngoài trời vẫn mưa rất to, trên sân thượng thấp thoáng có bóng người. Ngồi ở đây, nhìn xuống cậu ngoại bạch độ lấp lánh bên dưới khung cửa. Cố Bình Sinh bỗng dưng nhớ lại chuyện trong xe, nhớ đến đôi mắt đó. Tớ hỏi cậu, tại sao hai người vẫn chưa đến với nhau? Tớ vẫn nhớ về tổ quốc vĩ đại, vẫn nhớ về mây trời sông nước quê hương. Chỉ cần các cậu kết mối lương duyên, tớ sẽ phinh quy bái tổ luôn. Ai cơ? Cố Bình Sinh hỏi. Triệu nhân chứ ai? Là tử học đẩy ly rượu về phía anh Thấy anh lắc đầu Liền gọi người lấy cho anh cốc nước mát Chẳng phải trước đây tôi đã nói với cậu rồi sao Ngay từ đầu cô ấy đã thích cậu rồi Vì chẳng có kết quả gì Nên mới tìm đến tớ Kết quả là bọn tớ hợp lại thành tan Là bạn trai trước đây của cô ấy Nên tớ có trách nhiệm phải nói với cậu rằng 3-4 năm nay cô ấy vẫn thầm thương trộm nhớ cậu đấy Là tử hào, vốn là người Bắc Kinh, nên nói rất nhanh, khó khăn lắm anh mới bắt được lời cậu ấy. Sau đó, chỉ mỉm cười mà không nói gì. Đừng có im lặng thế chứ. Là tử hào vỗ vào tay của mình Sinh một cái, thấy anh quay đầu lại, nhìn mình, bèn nói tiếp. Cậu về nước, lại đến Thượng Hải ngay, chẳng phải là trong lòng đã mặc nhận rồi, nhưng vẫn từ chối có đúng không? Cậu đã thấy tớ muốn nhận, nhưng lại từ chối bao giờ chưa? Anh không để ý tới câu nói của cậu bạn mình Cứ thế là Tử Hạo lại bắt đầu bày tỏ tình cảm Nhớ quê hương ra giết của mình Mỗi lần cậu ta gặp anh Là lại thao thao bất tuyệt Hệt như đàn bà vậy Anh ngồi dựa vào sofa Nhìn cậu ta nói một lúc Rồi lại nhìn ra cảnh đêm bên ngoài Bóng cặp đôi trên sân thượng vừa nãy Đã biến đi đâu mất Là Tử hào Thấy anh không để ý Bên vỗ vào vai anh Thấy anh quay đầu lại, lại tiếp tục thao thao bất tuyệt Bây giờ, thế hệ trẻ ở nước mình đều rất dễ dạy có đúng không? Cậu ta lại bắt đầu lan man không bờ bến, không có chuyện cũng tìm ra chuyện để nói rồi. Từ chân cũng không tồi, nếu xinh đẹp thì lại càng tốt, đúng không? Lại bắt đầu nữa rồi, chưa đến ba câu đã bay thẳng tới chủ đề đó. Tất cả phụ nữ trên thế giới này vẫn chỉ có con gái Trung Quốc mình là xinh nhất. Nhìn không khác gì bức tranh thủy mặc đầy kỳ ảo Dù mũi có thể không cao lắm Môi cũng không dày lắm Mắt cũng không sâu hoắm như cây đầu lâu Khiến ban đêm người khác nhìn vào Lại tưởng là ma quỷ Tình yêu nước của La Tử Hào Lại được dịp bọc phát Cậu biết không? Không đúng, chắc chắn cậu đã biết rồi Mỗi con gái thứ tích nhất ấy Phải là người con gái có đôi mắt long lanh Anh ta chỉ vào khuế mắt mình Lúc cười, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt, đẹp tuyệt. Đồng ngôn, Cố Bình Sinh chỉ nhớ tới cô, hình như cô chính là kiểu người mà La Tử Hạo đang nhắc tới. Cậu đã từng thích học trò của mình chưa? Đột nhiên Cố Bình Sinh hỏi. Rồi chứ, tình cảm thì không thể khống chế được, cậu hiểu không? La Tử Hạo đáp lời, đang muốn hồi tưởng lại, thì anh đã đứng lên. Này, không nghe nữa à? là từ Hạo không biết tại sao mình lại dở hơi đến thế chứ Giảng giải về phụ nữ cho các người chẳng hiểu gì về tình yêu nam nữ này Đối tượng mà là La từ Hạo hắn thích thì chắc chắn phải là người tiếng ngọc hương đồng Còn cố bình sinh thì khác Chẳng thể biết được cậu ta thích mẫu người nào, người gì mà cố chấp vậy chứ Hôm nay là thứ 6, hết hôm nay thì chỉ còn 9 tuần, 63 ngày Ngày trước học sinh trung học phổ thông không được phép yêu đương thì bản thân Đồng Ngôn lại yêu quá sớm, còn bây giờ là sinh viên đại học, cuối cùng đã có thể danh chính ngôn thuận để yêu thì cô lại yêu ngay thầy giáo của mình. Đồng Ngôn, sao mày chẳng có chút tiến bộ nào vậy? Cả tuần nay đều mưa, trong phòng ký túc xá âm u lạnh lẽo, khi còn ở Bắc Kinh, Đồng Ngôn đã quen với căn phòng có lò sưởi ấm áp nên dù đã đến thượng hải hơn hai năm, cô vẫn không thể quen được với việc mặc cả đống quần áo dày để ngồi co ro nghe giảng. hai tay vô thức nắm chặt lấy nhau, cô muốn tự sưởi ấm cho mình. chữ của anh viết trên bảng thật đẹp, cô nhận ra ngay đó là kiểu chữ khải. thầy giáo dạy chữ của cô từng nói người thích viết kiểu chữ này đa phần đều là những người thích bộc lộ tài năng. thế nhưng anh còn có thể bộc lộ tài năng sao? Lúc này anh đang đứng trên bục giảng tay phải đút trong túi quần còn tay trái khen nắm viên phấn lướt nhẹ trên bảng viết một hàng chữ tiếng Trung, đồng thời anh lại xuống tiếng Anh để giảng cho mọi người hiểu Cố Bình Sinh là giáo viên duy nhất chịu dạy bằng song ngữ các thầy cô khác thì kiên quyết chỉ dạy bằng tiếng Anh thôi Triệu Hân Anh quay người nhìn lớp trưởng hỏi Thẩm giao đâu Lớp trưởng im lặng hồi lâu rồi quay sang nhìn đồng ngôn Mấy nhân vật cùng phòng với đồng ngôn đều là những kẻ rất nhiệt tình trốn tiết. Gần đây, thứ sáu nào cũng vắng mặt. Ai mà biết, hôm nay lại đi đâu cô chứ? Thầy cố, già nhạc của bạn ấy diễn tập, xin nghỉ ạ. Đồng ngôn đành miễn cưỡng nói. Thực ra là, thầm giao trốn học để lái xe tới hồ thiên Nga chơi bời với đám bạn lêu lỏng của cô nàng rồi. Giọng của bình sinh vẫn rất điềm đạm. Vương Tiểu Như đâu? Vương Tiểu Như trong nhà có việc cấp, cũng xin nghỉ ạ. Vương Tiểu Như mới đổi bạn trai, tôi qua đi tiệc tùng gì đó, gặp lại bạn trai cũ là Từ tịnh lôi, đến giờ vẫn chưa về. Ánh mắt anh lướt nhìn một lượt khắp phòng học, nhanh chóng phát hiện ra vẫn còn người vắng mặt, tiếp tục hỏi. Văn tịnh tịnh, cũng không đến. Anh lại nhìn sang cô, lần này sinh viên trong lớp đã bắt đầu dì dầm bàn tán. Đồng ngôn ngậm bút, bối rối cúi xuống lảng tránh ánh mắt anh Rõ ràng cô là người duy nhất trong phòng lên lớp, đương nhiên sẽ trở thành đối tượng bị nhắm đến rồi Cô thấy mặt mình nóng bừng Văn tịnh tịnh bị ốm mà Cô rất muốn nhấn mạnh rằng trường hợp này là ốm thật Thứ hai tuần tới, bảo cả ba em đó đến phòng làm việc của tôi Giọng nói của anh vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh kỳ lạ Đồng ngôn vô cùng hồi hộp Xong rồi, lần này thì rắc rối rồi Cuối tiết, đồng ngôn lặng lẽ thu dọn sách vở Cô lên thư viện uh, đọc sách đến tận lúc trời tối mới về ký túc xá Buổi sáng, lúc cô đi học thì cửa sổ vẫn đang mở Bây giờ về cũng vẫn vậy Cô gọi tịnh tịnh nhưng chẳng thấy ai trả lời Cô hơi lo lắng, vội treo lên giường của Phan tịnh tịnh Phát hiện thấy tịnh tịnh vẫn đang trùm chăn ngủ, mồ hôi ướt đẫm cả gối. Đồng ngôn thử sờ trên chán cô ấy. sốt rồi. Đồng ngôn đánh thức tịnh tịnh, thay quần áo cho cô ấy xong xuôi, rồi đưa cô ấy vào phòng y tế của trường. Chưa ngồi nóng chỗ, y tá của trường đã phán ngay. Chuyển lên bệnh viện, sốt cao quá. Vậy là cô lại đạp xe hơn 20 phút, đưa tịnh tịnh lên bệnh viện mà trường cô đã đăng ký sẵn ở bên ngoài. Bác sĩ trực bán rất trẻ, lại rất nhiệt tình. Đồng ngôn nhìn vị bác sĩ đó, bỗng dưng lại nghĩ nếu như thầy cố không chuyển nghề, có phải cũng sẽ như vậy không? Ngôn ngôn, cảm ơn cậu. Cô sực tỉnh, lấy con dao bóc vỏ một quả quýt vừa mới mua ở cổng bệnh viện, nhét vào tay cô bạn, nói Sốt cao như vậy, sao không nhắn tin cho tớ? Văn tịnh tịnh cầm lấy quả quýt, một lúc sau mới nói Ngôn ngôn, Giả lạc và tớ chia tay rồi Đồng ngôn sững người Chẳng phải các cậu đã yêu nhau 6 năm rồi sao Suốt từ hồi học phổ thông mà Cô còn nhớ cậu bạn trai của cô ấy Rất mộc mạc Lúc cười còn có vẻ bẹn lẽn nữa Năm nay anh ấy đã học năm cuối rồi Phải tìm việc Áp lực rất lớn Suốt ngày cãi nhau với tớ Hôm qua chúng tớ cãi nhau qua điện thoại Anh ấy nói nhà tớ nghèo, lại còn hai thằng em trai sinh đôi đang học cấp 3 nữa. Nên anh ấy đợi đến lúc chị em tớ đi làm thì... Cô ấy không nói tiếp nữa, đồng ngôn cũng không truy hỏi thêm. Ra cảnh nhà tịnh tịnh, cô ít nhiều cũng biết được đôi phần. Tớ thấy cuộc đời rất bất công. Tịnh tịnh lại nói thêm... Tớ không có nền tảng tiếng Anh tốt, khó khăn lắm mới lấy được chứng chỉ tiếng Nhật cấp độ 2. Vậy mà thi mãi cũng không qua được cấp 3. Nhưng cứ nhìn Tiểu Như và xem, cậu ấy chẳng học hành gì cả mà lại dễ dàng lấy được học bổng hạng nhất. Giao giao cũng vậy là sinh viên duy nhất được tuyển thẳng nhờ thành tích về văn nghệ. Cả môn văn hóa cũng tốt hơn tớ. Đồng ngôn ngẩng lên nhìn cô ấy. Còn cậu nữa. Ngôn ngôn, mỗi lần thấy cậu dẫn chương trình Nhìn thấy cậu hát tớ thật ngưỡng mộ Gương mặt tịnh tịnh tái nhờ sau cơn sốt Đến thầy cố cũng rất tốt với cậu tớ hay thấy thầy ấy đứng ở văn phòng Xem tài liệu môn vật lý Sau đó mới biết Hóa ra thầy ấy phụ đạo môn vật lý cho cậu Phòng truyền dịch thật yên tĩnh Giọng nói của tịnh tịnh không to Nhưng lại rất điểm tĩnh Đồng ngôn tách quả quyết Ăn một nửa Cô trước này chưa từng và cũng không dám thổ lộ tất cả tâm tình của mình như tịnh tịnh. Từ khi tốt kèm tiểu học đến giờ, cô vẫn luôn giấu kín những nỗi buồn ở trong lòng. Mỗi khi nghĩ đến, lại đau đớn khôn nguôi. Lúc này, cô chẳng biết phải an ủi tịnh tịnh thế nào cho phải. Bạn trai cũ của tớ, bố mẹ đều là giáo viên trung học, vì cậu ta quá được cưng chiều nên rất lười học, lại hay phá phách. Nhưng cậu ta đối với tớ rất tốt. Có lần tới đói bụng, trời mùa đông rất căm căm, cậu ta đã mất nửa tiếng để chạy bộ từ ký túc xá ra cổng trường mua cho tớ bát mì. Cậu ấy cứ thế bưng bát mì từ cổng trường đi thẳng tới phòng trong ký túc của bọn tớ. Hình như là đi rất nhanh, nước mì trào cả ra ngoài, đổ cả lên tay nữa. Nhưng dù có tốt đến thế, thì cũng chia tay rồi. Đồng ngôn vẫn còn nhớ, hình như bát mì đó có giá 6 đồng. Lúc đó cô còn cảm giác là rất đắt Vậy mà sau này khi ăn lại Thì không còn cái cảm giác đó nữa Vì vậy Tịnh tịnh à Cô đút cho tịnh tịnh nửa quả quyết còn lại tôi không đáng được cậu ngưỡng mộ đâu tôi cũng từng bị thất tình Cũng có lúc bị ốm Cũng có rất nhiều chuyện buồn Không muốn để người khác biết Cô ngẩng đầu Nhìn chai nước truyền đang treo trên móc Thấy sắp hết rồi Tối nay vẫn còn phải truyền một chai nữa Tớ còn nhớ, có lần phải chạy 800m trong giờ thể dục, bị người đằng sau dẫn phải giày nên ngã túi bụi. Tất cả mọi người ở sân thể dục đều nhìn thấy. Khi đó tớ cảm thấy thật mất mặt, cảm giác như là trời cũng sụp xuống luôn rồi. Còn tự trách sao mình lại đen đủi thế chứ? Bây giờ nhớ lại, đó chẳng qua chỉ là một cái trượt chân thôi. Nói đến đây, đồng ngôn đảo mắt nhìn xung quanh, định tìm y tá trực bàn... Tịnh tịnh, hồi còn nhỏ chắc cậu cũng từng có cảm giác như vậy rồi. Nhưng 5 năm sau quay đầu nhìn lại, cậu sẽ thấy nó chỉ như một lần trượt ngã mà thôi. Cứ bỏ dậy, thay bộ quần áo sạch thì lại như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Gia cảnh, tài năng, rất nhiều thứ đều là trời sinh, có cầu cũng chẳng được. Giống như việc ai ai cũng ngưỡng mộ lưu tường vì đạt giải quán quân thế giới ấy. Nhưng mà ngưỡng mộ